Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đưa lại cho con xem Ông trở về phòng Lấy ra một cái hộp giấy nhỏ Nói Bà chưa coi Nên không biết cái gì trong này cả Con cứ mở ra xem Đức mở ra Và hết sức ngạc nhiên khi thấy Đó là một chiếc khăn quảng cổ Giống y chang chiếc khăn anh vừa nhặt được Ngoài vườn kia Bà Phán nói ngay Hôm vừa rồi Nó đi Đà Lạt Chắc là mua trên đó rồi gửi tặng con. Vậy mà ba con lại không đưa ngay. Đức nói làm cho cha mẹ anh đều hết sức ngạc nhiên. Đây là chiếc khăn chính con đã tặng cho cô ấy. Chẳng hiểu sao. Anh chạy vội vào phòng tìm chiếc khăn vừa lượm được lúc nãy. Nhưng quá đỗi ngạc nhiên khi nó không còn trong phòng nữa. Ủa? Ba lấy khăn này ở đâu vậy chứ? Thì ba giữ từ bữa đó đến giờ mà. Nhưng... Vừa mới hồi nãy, anh đành phải kể lại chuyện gặp Quế Anh lúc nãy cho cha mẹ nghe. Vừa nghe xong, họ đều hốt hoảng kêu, thôi không xong rồi. Và họ cùng lặng người đi rất lâu với bao nỗi hoang mang trong lòng. Khi đoàn nhà trai tới nơi thì Quế Anh đã mất tích hơn nửa ngày rồi. Lúc đầu trong nhà cứ ngỡ cô nàng bỏ đi đâu đó rồi về. Nhưng khi có người báo tin thì mọi người mới tá hỏa lên Đôi hài cô Quế Anh mang còn nằm trên xuồng kia mà chẳng thấy cô ấy đâu Chuyện Quế Anh tuy là người ở vùng sông nước mà chỉ biết bơi lõm bõm là điều ai trong nhà cũng hiểu Bởi vậy bà cả lo sốt vó lên Tụi bay mau chia nhau đi tìm kiếm nó coi Trời ơi tôi đã nói rồi mà phải để mắt tới nó trong mấy bữa nay Bà định nói thêm gì đó, nhưng thấy nhiều người quá nên lại thôi. Đợi một lúc khi đã kéo ông chồng ra ngoài rồi, bà mới nói. Hay là ông giày la gì nó nữa đây? Ông cả trợn mắt lên nhìn bà. Có chính bà ép nó vụ con trai chủ nhà máy say lúa thì có. Tôi đã nói rồi mà. Hôm nay bên cánh phán hòa qua và lễ hỏi cử hành rồi. Còn nói tới lui cái nỗi gì nữa, bà cứ không nghe kìa. Bà ta lừ mắt nhìn ông Chưa nhận sính lễ Thì đâu có gì phải lo chứ Và lại tôi cũng phân tích Lợi hại cho nó nghe thôi Chứ có ép uổng chi đâu Cái giọng điệu trì chết của bà Thì còn hơn là ép uổng nữa Mà hỏi thật nghe Con trai thằng chệt tỉ Thì có chi hay ho đâu Mà bà ham giữ vậy chứ Bà cũng thừa biết là Con quế anh nhà mình Nó ghét cay ghét đắng loại người đó nên mỗi lần bà nhắc tới là nó lại tìm cách bỏ đi. Vậy mà chiều hôm qua, bà vẫn còn oang oang cái miệng. Bây giờ có khóc cũng trễ rồi, xuống Hà bá mà tìm nó thôi. Nói xong, ông bỏ đi thẳng xuống bến, rồi mất dạng luôn. Bà cả vừa lo lắng vừa dối trong lòng. Khi vợ chồng Phán Hòa và Đức bước vào nhà, thì bà Mai Lệ mới thay mặt giải thích. Chẳng biết cô Quế Anh đi đâu mà từ đầu hôm qua tới giờ chưa về vậy kìa. Nghe vậy, bà Phán Hòa nói ngay. Hay là nó bị như mình thấy vậy? Nghe bà nói thế, bà cả hỏi dồn ngay. Chị, chị thấy nó ở đâu? Đức phải đỡ lời cho mẹ. Dạ, tối qua, má con chiêm bao thấy Quế Anh chứ đâu phải thật. Nãy giờ không để ý, giờ nghe Đức lên tiếng vậy. Bà cả quay sang, hôm qua nó cứ một hai nói đi tìm con, đúng vậy không? Đức càng ngờ ngác, đâu có bác, nhưng mà, nhớ lại chuyện đêm vừa rồi Đức kêu lên, đúng rồi, người của Quế Anh đẫm nước, cô ấy ngã xuống sông thật rồi. Nghe vậy bà cả càng quính lên, sao nãy giờ con không nói chớ, Hầu như mọi người giữa lấy ăn hỏi đều chia nhau ra đi tìm quế anh. Đức ngồi riêng một xuồng nhỏ. Anh vừa bơi dọc con sông, vừa khấn. Xin cho tôi tìm được cô ấy, rồi muốn chuyện gì tôi cũng chịu. Lời anh vừa dứt thì bất chợt ngay phía sau lưng anh, có người lên tiếng. Người mà trung tình như vậy, hèn chi người ta không chết mê chết mệt mới lạ. Quay nhanh lại, Đức từng sốt kêu lên. kia cô đang ngồi chung suồng với Đức lúc ấy lại là Kiều Oanh, cô gái bị ói trên xe đỏ hôm trước. Cô nàng cười rất tự nhiên và giải thích ngay sự có mặt của mình. Người ta xuống Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net